Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình mới vô cùng hấp dẫn có tên Người vợ mẹ chọn của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến của bộ truyện này ra sao, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai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 Bà có một người con trai duy nhất tên là Duy. Năm nay Duy đã 28 tuổi. So với tuổi như vậy trong xóm thì đã lập gia đình và có hai ba con rồi, nhưng còn Duy thì vẫn chưa có ý lấy vợ. Bà Hoa rất ưng ý Hạnh Mai. Đó là con người bạn thân của bà. Hạnh Mai thuộc dạng có sắc đẹp, ngoan hiền, thêm gia cảnh lại rất hợp ý bà Hoa. Vì yêu cầu của bà tìm dâu phải môn đăng hộ đối, Dù cố thúc ép cho Duy và Hạnh Mai, nhưng anh đều từ chối. Bà thì vì điều đó mà rất là buồn phiền. Buổi trưa khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, bà Hoa ngồi ở phòng khách nói chuyện với chồng là ông Sơn. Thằng Duy chuyện lập gia đình cứ dùng dằng mãi, mà nó có còn trẻ gì nữa đâu. Đã gần 30 tuổi rồi, cỡ nó mấy thằng trong xóm vợ con đùm đề rồi đó. Ông Sơn nghe vợ cản cả nhàn giết cũng đã quen nên nói. Bà cứ kệ con đi, khi nào con muốn cưới thì con cưới. Ông nói nghe hay, để nó tự quyết rồi, khi nào tôi với ông mới có cháu mà ấm bồng. Ông Sơn biết vợ nôn cháu nên cười. Bà ham cháu đến vậy à? Chắc ông không có quá, thì tôi đâu nói mình không đâu. Mà sao chưa rồi thằng Duy chưa về nữa, không biết ngoài cửa hàng bận bịu gì. Kêu nó ở nhà lo coi người làm ngoài ruộng lúa. Mà một hai cứ thích mở cửa hàng buôn bán chi cho cực. Thì sở thích của con mà. Cùng lúc Duy từ ngoài vào nhà thấy hai ông bà thì anh nói. Ba, mẹ. Bà Hoa liền lên tiếng hỏi. Sao nay con về muộn vậy? Dạ, tại ở cửa hàng mới nhập hàng mới con phải kiểm tra. Duy có mở hàng bán vật liệu xây dựng. Nhà thì cả trăm công đất ruộng bạt ngàn. Bà Hoa cùng ông Sơn cho anh ăn học. Để về trông coi phát triển ngành nông nghiệp. Nhưng anh lại đam mê kinh doanh nên quyết định mở cửa hàng ở trên chợ huyện cách nhà hơn 10 số. Thôi, đến giờ cơm rồi, vào ăn đi. Bà Hoa cùng ông Sơn đứng dậy đi vào nhà trong. Cơm nước đã được chị Quyên người giúp việc dọn lên. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Lúc này Duy lên tiếng. Còn có việc muốn thưa cùng ba mẹ. Hai ông bà hơi bất ngờ trước thái độ của Duy. Bà Hoa hỏi. Có việc gì hả? Mai con sẽ đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ. Cả ông Sơn cùng bà Hoa đều kinh ngạc. Bà Hoa vội lên tiếng. Vậy con chịu cưới vợ rồi hả? Mà nó là con của ai? Dạ cô ấy không phải người vùng này. Thế nó ở đâu? Cô ấy trên thành phố. Ở tận thành phố sao con quen được vậy? Ở gần thì không chịu. Trong khi con bé Hạnh Mai đẹp người đẹp nét lại thương con. Mà con một mực chối tử. Ông Sơn liền nhìn vợ nói. Ba này, thì con thương ai nó mới chịu chứ. Nó cưới vợ cho nó chứ có phải cho mình đâu. Nên phải để con lựa chọn chứ. Bà Hoa nghe vậy thì không cản nhận nữa. Vậy mai đưa về đây, ba mẹ xem trước đã. Dạ. Sau đó Duy tiếp tục ăn cơm, còn ông Sơn cùng bà Hoa nhìn nhau rồi cũng lao ăn cơm. Qua ngày hôm sau, do Duy nói dẫn bạn gái về ra mắt, nên bà Hoa cũng cho người chuẩn bị. Hai ông bà đều trông đợi nôn nóng vì muốn biết người con trai dẫn về như thế nào. Ngồi ở phòng khách mà hai ông bà cứ ngó ra ngoài cửa như trông đợi. Cuối cùng thì xe duy cũng vừa vào sân. Anh mở cửa đi ra, sau đó vòng qua bên cạnh mở cửa cho người bên trong bước xuống. Milan là cô gái ở thành phố, cô thuộc người có nhan sắc, năm nay đã ngoài 30 nhưng nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ cô mới hơn 20 vì cô khá trẻ. Thêm làn da trắng Nên trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật Cô quen Duy cũng đã hơn năm Duy được xem như đối tác của công ty My Lan thuộc phụ nữ giỏi giang thành đạt Nhưng không vì vậy mà tính tình cứng nhắc Ngược lại cô rất trẻ con Vì điều đó nên Duy đã mến từ lần đầu gặp Sau đó anh đã theo đuổi cô Phải hơn tháng kiên trì Duy mới nhận được sự đồng ý của cô So với tuổi tác cô cũng ngại vì mình lớn hơn duy nhưng duy lại không bận tâm anh nói chỉ cần cả hai đồng điệu yêu thương nhau là đủ còn tuổi tác không là vấn đề hôm nay cô theo duy về ra mặt gia đình anh milan khá hồi hộp vì không biết ba mẹ anh thế nào cô cũng mua rất nhiều thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe người già để biếu ba mẹ chồng tương lai đưa đây anh cầm cho duy đưa tay rảnh lấy túi quả trên tay milan cô nhìn anh cười nhưng hai tay đã toát mồ hôi lạnh từ lúc nào duy cảm nhận được sự căng thẳng của cô nên nói ba mẹ anh rất dễ nên em đừng quá lo milan gật đầu rồi cùng anh vào nhà vừa vào trong duy đã thấy ba mẹ ngồi ở ghế liền giới thiệu thưa ba mẹ đây là milan bạn gái con milan cũng gật đầu lễ phép con chào bác trai bác gái ạ bà hoa nhìn milan xinh đẹp lại lễ phép Cũng ưng trong bụng nên cười vui vẻ nói hai đứa ngồi đi sẵn đến giờ cơm con ăn cùng hai bác bữa cơm nha dạ con ở thành phố hả mà con có làm gì không milan liền trả lời dạ đúng rồi ạ con ở thành phố con hiện kinh doanh riêng ạ vậy sao hai đứa quen nhau vậy lần này duy mới trả lời thay cô lúc con lên lấy hàng thì đã quen milan cô ấy là chủ công ty con nhập hàng đó mẹ bà hoa nghe vậy thì cũng hài lòng bà cũng không khắt khe con sâu phải ở nhà trông con nội trợ nên khi nghe cô kinh doanh bà cũng ưng ý thôi hai đứa vào ăn cơm luôn đi milan gật đầu dạ con cảm ơn bác sau đó cả bốn người vào trong ăn cơm lúc này bà hoa mới hỏi milan thằng duy cũng đến tuổi lập gia đình nên hai đứa quen nhau thì cũng nên tiến tới đi duy nghe bà hoa nói vậy thì liền lên tiếng Dạ bọn con cũng định cưới trong năm nay đó mẹ Bà Hoa nghe thế cũng đồng tình Sẵn bà cũng muốn đi xem tuổi hai đứa hợp nhau không nên hỏi Milan Lan Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Milan Lan nghe bà hỏi thì nhìn đến Duy hiểu ý anh nói Không sao đâu em cứ trả lời mẹ đi Dạ con năm nay ba ba ạ Nghe đến đây bà Hoa liền đổi sắc mặt Có phần khó coi buông đũa đứng lên tôi no rồi đi lên phòng nghỉ đây mọi người tiếp tục ăn đi nói xong bà bỏ đi ra một hơi milan cảm nhận bà không thích mình lúc đầu vẫn vui vẻ nhưng mà nghe cô nói tuổi thì thay đổi ngay không lẽ bà không ưng cô bà ấy là vậy con đừng để ý thôi hai đứa ăn cơm đi ông sơn lên tiếng nói milan cầm chén lên ăn cơm nhưng cô lại luôn nhớ đến thái độ vừa nãy của bà hoa mà không thể nuốt trôi bữa cơm chìm vào không khí im lặng sau khi ăn xong thì duy nói đưa milan đi dạo ông sơn liền gật đầu cả hai đi rồi ông mới lên trên phòng tìm vợ vào phòng thì ông sơn thấy bà hoa ngồi trên ghế nét mặt rất khó coi liền hỏi bà sao vậy tôi không đồng ý chuyện thằng duy lấy con milan đó đâu chuyện đại sự cả đời con nó lấy ai thì kệ nó ông nghĩ đi con mình mới hai tám mà con milan hơn tận 5 tuổi mà nó còn là tuổi dần tôi với ông tuổi hội cưới nó về để mà sao được bà lại vậy thời bây giờ mà còn mê tín thêm hơn tuổi thì có sao đâu nhìn con milan cũng xứng với thằng duy nhà mình mà con bé đẹp lại giỏi giang nhà mình khá giả nên không cần con dâu phải giỏi việc kiếm tiền đâu mà nó giỏi quá rồi đè đầu cưỡi cổ con trai mình à ông sơn không đồng ý với suy nghĩ của vợ mà nói cái bà này. Tôi nói rồi, nhất quyết tôi không đồng ý đâu. Ông mà cứ bền là tôi bỏ nhà đi cho hai ba con ông vừa lòng. Thấy bà Hoa kiên quyết như vậy, ông Sơn cũng không muốn hai người cãi vã nên im lặng thở dài đi ra khỏi phòng. Ông nghĩ sẽ nói chuyện với Duy để anh thuyết phục bà. Lúc này Duy đưa Milan ra thăm đồng ruộng ở nhà. Cả cánh đồng xanh mơn mởn thanh bình yên ả biết bao. Milan từ nhỏ ở thành phố Nên đây là lần đầu cô thấy cảnh đồng quê thơ mộng như thế này Nên rất thích Dù vậy cô vẫn nhớ đến thái độ bà Hoa mà buồn bã Duy nhận ra nên hỏi Em sao vậy? Hình như mẹ anh không thích em Không có đâu, em đừng lo nghĩ lung tung Milan tựa đầu vào vai Duy khẽ nói Nếu mẹ anh không đồng ý chuyện hai đứa mình thì sao? Thì anh sẽ thuyết phục mẹ Vì anh chỉ lấy người anh yêu thôi Và người đó là em milan nghe những lời của duy thì lòng hạnh phúc lắm tuy là người kinh doanh quản lý cả công ty nhưng milan cũng thuộc tuyết người của gia đình cô thích tự nấu ăn hơn là đi ăn quán những ngày nghỉ cô sẽ dành chăm sóc ngôi nhà nhỏ của mình milan hiện tại ở trung cư ba mẹ cô thì định cư bên mỹ dù gia đình muốn cô qua đó sống cùng nhưng milan lại thích về quê hương hơn nên sau khi tốt nghiệp ra trường cô đã xin ba mẹ cho về việt nam thành lập công ty và tự lập. Với sự kiên quyết của cô, nên ba mẹ cô đã bất đắc dĩ đồng ý. Sau thời gian từ công ty nhỏ, milan đã tạo chỗ đứng nhất định trên thị trường. Do đam mê công việc, nên cô không có thời gian hẹn hò, mà cô cũng không gặp phải mẫu người mình thích. Và rồi định mệnh của đời cô đã đến. Đó là cô gặp Duy, người đàn ông nhỏ hơn cô 5 tuổi, nhưng anh lại chín chắn, ấm áp, quan tâm cô. Chính vì điều đó mà cô đã bị anh chinh phục Cô đưa mắt nhìn về cánh đồng bát ngát Mà lo không biết rồi chuyện anh và cô sẽ đến đâu Ở trong phòng sách Ông Sơn lấy bức ảnh trong ngăn tủ ra xem Một người con trai trong bộ đồ tốt nghiệp Cùng nụ cười dạng dỡ trên mặt Đó là Minh Luân, con riêng của ông Sơn Sau khi tốt nghiệp loại giỏi Thì Minh Luân đã được học bổng du học ở nước ngoài Sau đó thì làm việc hẳn ở bên đó Ông hiểu phần nào Minh Luân muốn bên đó, tất cả là anh nghĩ cho ông, không muốn ông phải khó xử với anh và vợ là bà Hoa. Lúc anh tìm đến khó khăn lắm, ông mới thuyết phục được bà Hoa cho Minh Luân được sống ở đây. Nhưng với điều kiện không được nói Minh Luân là con ông và theo họ của ông, dù anh là con trai ruột của ông. Vì để con trai có thể sống yên ổn cũng như việc học hành. Nên ông đã đồng ý với danh nghĩa anh là con nuôi của mình. Ông Sơn nhớ lại ngày mà Minh Luân tìm đến ông. Lúc đó vào một buổi sáng trời hơi âm u. Ở trước cổng nhà có một thanh niên tầm mười mấy tuổi. Trong bộ quần áo bạc màu cũ kỹ. Dưới chân là đôi dép tổ ong đã mòn đế. Trên vai mang theo cái ba lô bị rách. Cầm tờ giấy trên tay và nhìn lên tấm bảng số địa chỉ nhà. Thấy giống với trên giấy đã ghi. Người này liền vui mừng đưa tay nhấn chuông cửa. Người giúp việc trong nhà là chị Quyên, nhanh chóng ra mở cửa. Thấy người lạ liền hỏi. Cậu tìm ai? Người thanh niên đáp. Dạ em tìm ba Sơn ạ. Chị Quyên nhìn người trước mặt mà dò xét. Ở đây chỉ có mỗi ông chủ tên là Sơn. Nhưng sao cậu này lại gọi là ba Sơn? Chắc là đi nhầm nhà rồi nên nói. Chắc cậu đi lộn nhà rồi. Ở đây đâu có ba Sơn nào mà cậu tìm. Người thanh niên khang khang nói, ở đây đúng là địa chỉ của ba Sơn mà chị, chị cho em gặp ba đi. Tôi nói cậu lầm nhà rồi, ở đây ông chủ tôi tên Sơn nhưng đâu phải ba Sơn của cậu. Chị Quyên nói xong định đóng cửa, thì ông Sơn từ trong nhà đi ra, nghe ồn ào nên hỏi. Có chuyện gì vậy? Chị Quyên liền nói, xã ông chủ có cậu này đến nhà mình nói muốn tìm ba Sơn. Tôi nói nhầm nhà rồi mà cứ không chịu. Ông Sơn nghe vậy thì đi đến chỗ cổng, thấy người thanh niên xa lại trước mặt, chưa kịp hỏi thì người này đã gọi. Ba ơi, con là Luân, con của ba đây. Ông Sơn sửng sốt khi nghe người thanh niên gọi mình là ba nên hỏi. Cậu nhìn nhầm rồi, tôi không phải ba của cậu. Người tên Luân mở ba lô lấy ra tấm ảnh của ông Sơn mà nói. Đúng là ba mà, con có ảnh của ba đây. Ông Sơn cầm lấy tấm ảnh, đúng là ảnh của mình lúc trẻ nên hỏi. Ở đâu cậu có bức ảnh này Dạ của mẹ trước khi mất đưa cho con Mẹ cậu tên gì Mẹ con tên là Thu Ông Sơn nghe tên thì như kích động Thu vốn là người yêu cũ của ông Nhưng cả hai có duyên không nợ Do gia đình ông không chấp nhận Thu Vì chữ hiếu ông đã lấy bà Hoa Sau đó Thu cũng đi biệt xứ Bây giờ con Thu lại đến tìm nhận ông là ba là sao Vậy mẹ cậu đâu? Sao mình cậu tìm đến đây? Mình Luân xúc động rơm rớm nước mắt nói Mẹ bệnh nên mất rồi Trước khi mất, mẹ căn dặn con đến tìm ba Mẹ con gửi cho ba này Mình Luân lấy ra một bức thư được viết bằng tay Nét chữ hơi siêu vẹo chứng tỏ Người viết lá thư này sức khỏe rất yếu Ông Sơn cầm lấy lá thư mở ra đọc Gửi anh Sơn Em là Thu Có lẽ khi đọc lá thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa. Bất đắc sĩ em mới kêu con đến tìm anh. Em không còn, chỉ còn mình con vơ vơ côi cút trên đời không người thân. Thật lòng em không chịu nổi. Bí mật này em đã hứa với bản thân có chết thì đem xuống mồ chứ không nói ra. Ngày đó khi gia đình anh không chấp nhận em đã rất đau khổ. Không muốn anh khó xử giữa bên tình và bên hiếu nên em chọn ra đi. nhưng em không ngờ sau đó phát hiện mình mang thai đó là cái tinh tình yêu của em và anh nên em quyết định sinh con ra và tự nuôi một mình khi con chào đời nhìn con mà em không cầm được nước mắt vì thương con khi không có ba em cũng lấy làm an ủi vì con rất giống anh nhìn con như em thấy anh vậy dù vất vả em cũng cố gắng nuôi dạy con mình khôn lớn hai mẹ con nương tự nhau mà sống cứ tưởng sẽ bình yên mãi Nhưng không ngờ em phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Lo sợ khi em không còn thì con mình sẽ khổ. Nên em đã cố gắng tìm được địa chỉ của anh. Mà căn dặn sau khi em mất. Con hãy đến tìm anh cùng lá thư này. Mình Luân là con của anh và em. Nếu anh không tin có thể xét nghiệm ADN. Em mong anh có thể vì tình xưa. Mà chăm sóc nuôi dạy con của chúng ta. Nó còn quá nhỏ đã mất mẹ. Chỉ còn có mỗi anh là người thân. Đây là tâm nguyện cuối cùng của em trước lúc nhắm mắt. Ông Sơn đọc xong mà không cầm được xúc động mạnh. Ông không ngờ mình và Thu có con. Hơn hết Thu đã một mình sinh con. Bây giờ còn bệnh chết. Nhìn Minh Luân trước mặt ông thấy đúng là rất giống mình. Đây là con trai của ông. Ông lấy Minh Luân ông nói. Con trai của ba. Minh Luân cũng mừng mà gọi trong nước mắt. Ba. Sau giây phút đoàn tụ. Thì ông Sơn đưa Minh Luân vào nhà. Bà Hoa lúc này cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy Minh Luân thì hỏi ông Sơn. Đây là ai vậy? Em ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện cần nói. Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của ông Sơn làm bà Hoa hoài nghi. Đến ghế sofa ở phòng khách và ngồi xuống. Ông Sơn cũng quay qua nói với Minh Luân. Con ngồi xuống đi. Minh Luân vẫn còn sợ nên cứ đứng sát bên cạnh ông Sơn. Vì thế ông đành ngồi xuống nên mình Luân cũng ngồi theo. Bà Hoa nãy giờ vẫn quan sát hai người nên lên tiếng. Có chuyện gì ông nói đi. Ông Sơn do sự hồi lâu mới cất tiếng. Không dám giấu bà. Ngày trước bà cũng biết tôi quen Thu trước khi cưới bà đúng không? Bà Hoa làm sao không nhớ được. Hồi đó hai gia đình có lời hứa hôn cho ông và bà. Nhưng mà ông Sơn lại có người yêu là Thu. Người trong xóm nên từ chối bà Lúc đó bà cũng rất mến ông Sơn Vì ông là người đàn ông hiền lành thật thà Lại giỏi giang Bị ông khước từ tình cảm Bà đã rất đau buồn Sau đó đột nhiên gia đình của ông Lại bước qua dạm hỏi thương ông nên bà không chấp chuyện cũ Mà đồng ý Khi hai người nên vợ thành chồng Thì ông cũng rất thương bà Làm tròn trách nhiệm của người chồng Người ba Nên bà cũng đã quên đi chuyện trước đây Bây giờ nghe ông nhắc lại bà liền hỏi Tôi nhớ nhưng mà có chuyện gì Sau này ông lại nhắc lại chuyện cũ Kể từ khi Thu bỏ đi Thì tôi cũng không liên lạc Cưới bà rồi thì tôi cũng một dạ với bà Nhưng mà nay tôi mới biết một chuyện Thì ra trước khi Thu bảo đi Đã mang thai con của tôi Thu đã một mình sinh con Và nuôi Minh Luân khôn lớn đến bây giờ Không may Thu mắc căn bệnh hiểm nghèo Nên đã mất Trước khi chết Thu đã đưa địa chỉ cho Minh Luân Tìm đến tôi Cùng lá thư nói thằng bé là con của tôi Bà hoa sửng sốt khi nghe những lời ông nói Bà nhìn về Minh Luân đang nét vào người ông Sơn Gia đình bà đang bình yên hạnh phúc Nhưng nay lại lòi ra một đứa con riêng của ông Sơn Bà đang nghĩ đến Duy đứa con của hai người Mà bà hết mực thương yêu Do sinh khó nên bà chỉ sinh có mỗi mình Duy Dù bà rất muốn cho Duy có thêm em Ông chắc đây là con ông chứ Ông Sơn gật đầu Tôi tin lời của Thu Tôi nói để bà cho thằng bé ở đây sống và được học hành Bà Hoa không phải là người không hiểu lý lẽ Hơn hết là một cậu bé chưa trưởng thành Mà mất đi mẹ cũng rất tội nghiệp Nhưng bà vẫn nghĩ cho con trai mình Cuối cùng bà đưa ra quyết định Muốn cho thằng bé ở đây cũng được Nhưng ông phải đồng ý với tôi một điều kiện Điều kiện gì? Ông không được nói nó là con ruột của ông Càng không theo họ ông Với thằng Duy, ông cũng không được nói. Nó sẽ ở đây dưới danh nghĩa con nuôi của ông. Ông đồng ý với tôi không? Ông Sơn nghe xong, thì nhìn qua Minh Luân. Biết là sẽ thiệt thòi cho con. Nhưng ông cũng không còn cách nào mà đồng ý. Chỉ cần con trai ông, sống gần ông được ăn học tử tế, thì ông cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của Thu. Được, tôi đồng ý với bà. Vậy để tôi sắp xếp căn phòng bỏ không ở bên dưới nhà cho nó. Đoạn vốn là phòng chứa đồ nên ông sơ nói Trên lầu còn phòng trống Sao bà không cho Minh Luân ở Tôi không quen có người lạ Mà phòng dưới đó có sao đâu Tôi sẽ cho người dọn dẹp lại đàng hoàng Tôi đã nhượng bộ ông lắm rồi đấy Ông Sơn nghe vậy thì không nói gì nữa Từ ngày đó Minh Luân chính thức Sống trong nhà của ông Với danh nghĩa còn nuôi Do lớn tuổi hơn Duy Nên Duy gọi là anh hai Duy rất thích và chơi cùng Minh Luân Cả hai anh em rất hợp nhau Nhưng bà Hoa luôn cấm cản không cho duy đến gần Minh Luân Tuy ngoài mặt luôn khắt khe khó chịu với Minh Luân Nhưng chuyện học hành tiền bạc bà vẫn lo đầy đủ Vì điều này mà ông Sơn rất cảm kích Còn Minh Luân tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện biết an phận Ngoài giờ học, sành là phụ giúp công việc lạt bặt trong nhà Và theo ông Sơn, coi thăm ruộng Nhìn thấy con trai như vậy, ông Sơn cũng vui trong lòng Có một lần vào buổi chiều đang chơi ngoài sân, Duy thấy tổ chim trên cây muốn bắt nên nói. Anh hai bắt chim cho em đi. Mình luân thấy cây cao cũng sợ. Thôi cao lắm không leo được đâu. Duy hàm vùi không nghe một mực muốn cho được nên tự mình trèo lên. Bất cẩn cành cây bị gãy mà té xuống. Do bị đau nên Duy khóc thét lên. Bà hoa trong nhà nghe thấy chạy ra. Thấy Duy nằm dưới sân khóc kêu đau. Còn nhành cây gãy nằm bên cạnh. Thì hiểu chuyện gì xảy ra Bà nhanh chóng đến đỡ duy Lo lắng hỏi Con có sao không? Còn đau quá mẹ ơi Tự nhiên con leo trèo chi vậy hả? Bà Hoa nói xong thì nhìn Minh Luân đứng cạnh Sắc mặt sợ hãi lo lắng Vì thương xót con và bà có phần không kìm được nói lớn Sao mày để thằng nhỏ trèo lên cây cao vậy hả? Mày làm anh lớn mà thế đó Chắc mày ghét con tao lắm Nên mới cố tình để cho nó leo cho nó té chết Luân lắc đầu nói Con không có mà gì, tại em... Im đi, mốt không được đến gần con tao nữa. Duy vừa đau vừa khóc nói. Không phải do anh hai đâu mẹ, tại con muốn bắt tổ chim thôi. Con đừng có nói cho nó, nếu thương con, nó đã tự lấy, chứ không để con leo cao đẩy té như vậy. Từ nay mẹ cấm con, không được đến gần nó nữa. Để mẹ đưa con vào nhà, rồi gọi ba về đưa con đi khám. Bà Hoa nói xong thì đưa Duy vào trong nhà, bỏ lại Minh Luân vẫn đứng ở đó mà tủi thân. Ngay lúc này Minh Luân rất nhớ mẹ, phải chi mẹ còn thì tốt biết mấy. Tuy sống thiếu thốn, nhưng lại đầm ấm được mẹ yêu thương. Giờ, tuy không lo cái ăn cái mặc nhưng phải dòm sắc mặt người khác không hề dễ chịu, nhất là bị nói những chuyện mình không có. Cố gắng sống an phận xem mọi người như người thân, nhưng mà người ta lại không như vậy. Từ lúc đó trong lòng Minh Luân đã có một sự tổn thương và phần tâm tối hình thành. Thời gian cứ vậy trôi đi. Khi vào đại học, minh luôn may mắn do có thành tích tốt nên được nhận học bổng du học ở nước ngoài. Sau đó cũng làm việc hẳn bên đó. Lâu lâu có gọi điện về hỏi thăm ông Sơn. Dù nhớ con trai nhưng biết con bên đó sống tốt, ông Sơn cũng rất yên tâm. Trở lại hiện tại. Sau đó Duy đưa My Lan trở về thành phố. Do anh ở Long An. Nên anh lái xe chưa đến tiếng thì đã đến trung cư của Milan. Tạm biệt cô xong thì anh trở về nhà. Vừa đi vào nhà thì anh đã thấy ông Sơn cùng bà Hoa đang ngồi ở phòng khách. Duy lên tiếng. Ba, mẹ. Anh định đi lên phòng luôn thì bà Hoa lên tiếng. Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện cần nói. Duy đi đến ghế ngồi xuống nói. Mẹ có chuyện gì ạ? Bà Hoa gương mặt nghiêm túc mở miệng. Mẹ không chấp nhận con Milan làm dâu mẹ. Duy nghe vậy thì sửng sốt. Sao mẹ lại không chấp nhận cô ấy chứ? Con chỉ muốn cưới Milan thôi. Bà Hoa tức giận. Mẹ nói rồi, mẹ không đồng ý. Con nghĩ sao mà đi cưới người lớn tuổi hơn mình vậy hả? Nhưng đó đâu là vấn đề đâu mẹ? Chưa nói nó tuổi dần không hợp để bước vào nhà này. Tuổi nó sẽ khác ba mẹ và cả con. Duy nghe xong thì cười nói: Sao mẹ lại mê tín như thế? Thời này là thời nào rồi? Dù thời nào thì cũng vậy. Con nên nhớ, có ông bà xưa thì mới có ngày nay. Từ xưa ông bà đã không chấp nhận cưới dâu tuổi dần rồi vì nó sẽ khắc. Ông Sơn ngồi bên cạnh không lên tiếng. Vì ông thừa hiểu tính vợ. Dù có nói gì cũng như vậy, khi bà đã quyết điều gì thì rất khó đổi ý. Duy kiên quyết không nghe bà hoa. Con yêu cô ấy nên chỉ cưới cô ấy thôi. Con có xem mẹ là mẹ con không hả Duy? Con vẫn xem ba mẹ là ba mẹ Nhưng riêng việc đại sự của đời con Thì nên để cho con lựa chọn Nói xong Duy đứng lên đi thẳng lên phòng Bà Hoa tức giận cảm rằng Ông xem, con ông có xem tôi ra gì không? Con nói cũng có lý mà Nó lấy vợ cho nó, chứ con cho tôi với bà đâu Bà Hoa nhìn ông Sơn đã tức cảng thêm tức Giờ đến ông nữa hả? Con với chồng đúng là và Hoa đứng lên đi lên phòng Ông Sơn biết vợ giận Nhưng ông biết phải làm sao Một bên là vợ bên là con Ông cũng không biết sao cho đúng Sau hôm đó Ở nhà không khí có phần căng thẳng Giữa Duy và bà Hoa Duy ở ngoài cửa hàng thường xuyên hơn Hôm nay bà Hoa Đang ngồi ở phòng khách xem tivi Thì hạnh mai qua chơi Vừa thấy cô bà Hoa đã vui vẻ Cười tươi nói Con qua chơi hả Hạnh Mai lễ phép nói Dạ mẹ con có vài con cá lóc đồng Sai con đem biếu bác ăn đấy thảo Bà Hoa cười tít mắt Sao không để bên đó cho mẹ con ăn đi Mà đem qua cho bác làm gì Dạ nhà có chừa nên bác đừng lo Bà Hoa nhìn mấy con cá trong bọc trên tay Hạnh Mai thì vui lắm Chẳng là bà thích ăn cá lóc Nhưng phải là cá lóc đồng mới được Bởi thế bên nhà Hạnh Mai rất thường đem cá qua cho Chị Quyên lên lấy cá xuống dưới coi làm cơm đi Dưới nhà sau chị Quyên chạy lên cầm lấy túi cá từ tay hạnh mai Rồi hỏi Bà chủ muốn ăn món gì để tôi biết còn nấu Bà nấu canh chua bông xua đũa đi với kho khô tiêu Dạ để tôi đi làm Mà bà đem nước trái cây lên cho hạnh mai trước Rồi hãng đi làm cơm Hạnh mai nghe vậy thì lên tiếng Được rồi bác con còn có việc phải ra chợ nữa Gấp gì ở lại chơi ăn cơm với bác. Hạnh Mai hơi do dự, tại cô còn ra chợ mua ít đồ. Nhưng trước lời mời của bà Hoa, cô từ chối thì cũng không được, nên đành gật đầu. Dạ, được ạ. Bà Hoa nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên. Thật ra bà thích Hạnh Mai làm dâu mình hơn. Vì Hạnh Mai là con của người bạn bà. Hai gia đình lại khá thân thiết, mà cô lại ngoan hiền xinh đẹp nổi tiếng trong xóm. Vậy mà Duy lại không thích, rồi đi đem lòng yêu gái thành phố mà còn hơn tuổi nữa. Điều này khiến bà rất buồn phiền. Anh Duy đi làm rồi hả bác? Ừ, nó ngoài cửa tiệm suốt đấy. Bà Hoa biết Hạnh Mai rất thích Duy, nên bà muốn thăm dò thử. Bà cầm lấy tay Hạnh Mai hỏi. Bác hỏi con cái này, phải trả lời thật bác nghe nha. Hạnh Mai cảm thấy căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dạ có gì bác hỏi đi ạ. Con thích thằng Duy nhà bác đúng không? Hạnh Mai hơi đỏ mặt trước câu hỏi của bà Hoa Thật sự cô thích Duy từ rất lâu rồi Hồi còn đi học lận Duy học trên cô ba lớp Do Duy cũng thuộc dạng đẹp trai Nên trong trường nhiều người để ý Không ngoại lệ gì cô Nhưng Duy luôn lạnh lùng Nên tất cả mọi người trong đó có cô Chỉ âm thầm ngưỡng mộ Từ sự ái mộ đó dần dần biến thành tình yêu Từ lúc nào không hay Nhưng Hạnh Mai biết Duy không thích mình. Và mới đây cô thấy anh đi cùng với người con gái khác nên rất buồn. Trước câu hỏi đó của bà Hoa, Hạnh Mai cũng trả lời thật. Dạ con rất thích anh Duy nhưng mà anh ấy không có thích con. Vậy con có muốn làm con dâu của bác không? Dạ muốn nhưng mà... Hạnh Mai ấp úng vì cô thừa biết đó là điều không thể. Bà Hoa trong đầu đã lên kế hoạch. Bà muốn Duy phải cắt đứt tình cảm với Mì Lan và cưới Hạnh Mai làm vợ. Thôi để bác gọi thằng Duy về ăn cơm luôn Sau đó bà kêu chị Quyên gọi gấp Duy về với lý do bà mệt đưa bà đi khám Đúng như dự tính Duy về nhà liền khi chưa đầy 15 phút Anh hối hả đi vào nhà vì lo cho bà Hoa Nhưng vừa đi vào nhà anh đã chưng hưởng Khi thấy bà Hoa đang bình thường ngồi nói chuyện với Hạnh Mai Anh Duy mới về à Hạnh Mai lên tiếng nói Duy đáp lại Ừ mà mẹ không khỏe sao vậy Bà Hoa nhìn anh nói. À, mẹ đỡ rồi. Nãy mẹ hơi mệt định gọi con về đưa đi. Tại ba con đi công việc chiều tối mới về. Nhưng mẹ thấy đỡ rồi. Sẵn bữa cơm con ăn luôn đi. Duy nghe vậy cũng yên tâm. Lúc nãy nghe chị Quyên gọi đến mà anh lo lắng. Dù buồn vì mẹ không chấp nhận chuyện anh và Milan Lan. Nhưng dù gì cũng là mẹ anh. Nên anh cũng quan tâm lo lắng. Hạnh Mai nghe nói bà Hoa không khỏe liền hỏi. Bác không khỏe ở đâu ạ? Không muốn Duy nghi ngờ nên bà nói đại. À, nãy hơi mệt nhưng giờ bác khỏe rồi. Sau đó cả bà Hoa cùng Hạnh Mai và Duy vào ăn cơm. Trong bữa ăn, Hạnh Mai không dám nói gì chỉ cắm cúi để ăn. vì cô hơi ngại khi có mặt Duy. Lúc này bà Hoa kêu chị Quyên đem món canh lên. Bà Hoa đích thân múc cho Hạnh Mai và Duy mỗi người một chén. Kêu cả hai phải uống hết vì rất bổ. Cả hai không biết làm gì ngoài nghe theo bà. Sau khi ăn xong Hạnh Mai định ra về Thì bà Hoa kêu lên phòng xem dùm bà cái áo dài mới may Để cho bà ý kiến Còn Duy cảm thấy hơi buồn ngủ nên về phòng Lúc này Hạnh Mai trong phòng bà Hoa Cũng thấy hơi mệt muốn ngủ nên nói Dạ cũng trễ rồi Con xin phép về ạ Bà Hoa liền giữ lại Chờ tí rồi bác kêu thằng Duy đưa về Mà bác còn cái nữa để mặc Con xem luôn Hạnh Mai liền mỉm cười gật đầu Bà Hoa đi thay đổi thì Hạnh Mai đã không thể chịu được cơn buồn ngủ ập đến, mà ngã ra giường, nằm ngủ mê man. Bà Hoa bước ra nhìn thấy thì mỉm cười. Buổi chiều tối đến, Duy thức dậy thì đầu có hơi đau. Sau đó anh định bước xuống giường để đi làm vệ sinh, thì anh tá hỏa khi thấy bên cạnh giường là Hạnh Mai đang nằm ngủ. Anh nhìn lại mình thấy lại không có mặc gì. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phòng mở ra. Ông Sơn và bà Hoa đi vào. Bà Hoa lên tiếng trước. Duy, con làm chuyện gì vậy hả? Duy lúng túng. Con không biết tại sao lại như thế nữa. Lúc này hạnh mai cũng tỉnh dậy. Cô giật mình khi thấy bên cạnh là Duy, còn có ông Sơn và bà Hoa nữa. Cô vội lấy chăn che lên người. Cô lo lắng ngơ ngác nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông Sơn sắc mặt căng thẳng. Hai đứa mặc đồ vàng, rời xuống nhà ba cần nói chuyện. Ở giữa phòng khách, ông Sơn cùng bà Hoa ngồi chờ sẵn. Còn Duy cùng Hạnh Mai cũng vừa đi xuống. Hạnh Mai vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những chuyện xảy ra. Tại sao cô cùng Duy lại ngủ cùng nhau? Mọi chuyện cô chẳng nhớ gì cả. Duy cũng không khá hơn. Anh không nghĩ mình và Hạnh Mai lại xảy ra chuyện như thế. Anh phải làm sao bây giờ? Vì người anh yêu là Mi Lan. Nhưng là một người đàn ông thì anh không thể chối bỏ trách nhiệm. Huống gì đó còn là danh tiết. Thứ quan trọng của một đời người con gái Hai đứa ngồi xuống đi Ông Sơn lên tiếng nói Hạnh Mai và Duy cùng nhau ngồi xuống ghế sofa Ông Sơn lại hỏi tiếp Chuyện là thế nào? Duy chỉ biết nói Con không biết Con chỉ nhớ ăn cơm rồi thì Hơi buồn ngủ nên về phòng ngủ thôi Nghe vậy ông Sơn hỏi sang Hạnh Mai Còn con Hạnh Mai khóc thút thích trả lời Con cũng không biết Sao lại như thế nữa Bà Hoa lúc này mới lên tiếng Hai đứa đã xảy ra chuyện như thế thì Bậc làm ba mẹ như bác không thể xem như không có chuyện gì được Bây giờ bác tính thế này Để bác xem ngày thích hợp Rồi qua nhà của Hạnh Mai hỏi cưới Duy nghe vậy thì nói Nhưng mà con im miệng cho mẹ Để chuyện này mẹ tính Con không được ý kiến, con đừng quên Con làm ra chuyện đó với con gái nhà người ta Mà còn phủi bỏ trách nhiệm nha Mẹ không đồng ý đâu Hạnh Mai là đứa con gái tốt Xứng đáng để cưới làm vợ Duy không phủ nhận lời mẹ nói là đúng Nhưng mà như thế anh sẽ có lỗi với Mi Lan Không biết phải làm gì Duy chỉ đành im lặng Ông Sơn bên cạnh ngay từ đầu Không phản đối chuyện tình cảm của con trai Dù sao quá khứ ông cũng đã trải qua Nên không muốn con mình dẫm vào vết xe đổ cũ Nhưng bây giờ chuyện đã thế Ông cũng thấy bà Hoa nói có lý Nên cũng đồng ý Mẹ thấy ba con nói đúng đó Việc đó ảnh hưởng đến trình tiết danh phẩm của người con gái Nên con phải cưới hạnh mai Hạnh mai biết Duy không có tình cảm với mình Nên cũng không muốn bắt ép anh mà nói Dạ không cần vậy đâu hai bác Con và anh Duy đều lớn nên tự có trách nhiệm với bản thân mình Con không muốn vì vậy là phải miễn cưỡng anh ấy đâu Xin phép hai bác con về ạ Nói rồi hạnh mai ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà Lúc này bà Hoa mới lên tiếng trách móc. Con thấy con bé chưa? Thà để bản thân mang tiếng cũng không muốn ép con. Một đứa con gái tốt như vậy con có đốt bước đi tìm cũng không có đâu. Mẹ nói rồi con Milan gì đó con nên quên đi. Ba mẹ sẽ coi ngày tốt qua nhà hạnh mai nói chuyện. Nói xong bà Hoa đứng lên đi thẳng về phòng. Trên mặt nở nụ cười hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công. Chỉ còn mỗi duy vào ông Sơn, ông cũng lên tiếng khuyên con trai. con suy nghĩ lời ba mẹ nói đi, tất cả ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Thân làm đàn ông mình chẳng mất mát gì, nhưng con gái người ta sẽ khổ cả đời còn lại. Dù gì con và milan cũng chỉ ở mối bước tình cảm, còn với Hạnh Mai thì đã vậy. Bà chỉ nói đến đây thôi, mọi việc do con tự quyết. Ông Sơn nói xong, thở dài rồi đi lên lầu, chỉ còn mình Duy anh ôm đầu mà gục xuống suy nghĩ. Tự nhiên mọi chuyện lại xảy đến như thế, anh chẳng biết sao để thuận cả đôi đường đây. Không muốn hạnh mai chịu khổ, càng không thể từ bỏ tình yêu với Milan. Lan. Lúc này điện thoại trong túi đổ chuông, Duy lấy ra xem thì thấy là số Milan. Ngay lúc này anh không thể nói chuyện cùng cô nên chỉ đành tắt máy. Cây đầu giống như bị đá đè nặng mà Duy thấy mệt mỏi bất lực, ngã đầu ra ghế nhắm mắt với vẻ mặt đầy phiền muộn. Hạnh Mai về đến nhà thì trời đã tối, mẹ của cô là bà Tuyết đứng tập thể dục ở trong sân, thấy con gái về trễ nên hỏi. Con đi đâu mà cả ngày giờ mới về với Hạnh Mai? Do trước đó cô khóc, không muốn mẹ biết nên cô không dám nhìn mẹ mà trả lời qua loa. Dạ, con đem cá qua cho nhà anh Duy, sau đó có qua nhà của con Thúy chơi thôi mẹ. Ừ, thôi chiều rồi con vào tắm rửa rồi coi dọn cơm cho ba với anh hai con đi ruộng về ăn. Dạ. Hạnh Mai đi nhanh vào trong nhà, rồi đi thẳng về phòng mình đóng cửa lại tiếp tục khóc. Cô yêu Duy rất nhiều, ước mơ chỉ muốn được làm vợ anh. Dù biết anh không có tình cảm với mình, thì cô cũng không bỏ cuộc, càng không muốn miễn cưỡng anh chịu trách nhiệm về chuyện đó. Nhớ lại mà Hạnh Mai không thể nhớ ra sao cô lại trong phòng Duy. Rõ ràng cô ở phòng bà Hoa, sau đó thì buồn ngủ rồi không nhớ gì nữa. Có cố bao nhiêu thì hạnh mai cũng không thể nhớ ra nên đành đi soạn đồ đi tắm để còn ra dọn cơm. Trong suốt bữa cơm cô chẳng nói câu nào cứ trầm lặng mà lấy đũa sọc cơm. thấy vậy bà Tuyết mới hỏi Hạnh mai con có chuyện gì hả? Tiếng của bà Tuyết làm cô giật mình vội đáp lại Dạ con đâu có gì đâu mẹ. Vậy sao mẹ thấy con thất thần vậy? Đầu óc cứ đầu đầu. Chắc nó đang tương tư anh nào đó mẹ. anh hai của hạnh mai là quốc toàn lên tiếng trêu đùa em gái bà tuyết liền lườm con trai nói con đó chỉ giỏi trọc em thôi hạnh mai không thể nuốt trôi cơm nên đứng dậy nói con no rồi con hơi mệt nên về phòng nghỉ đây ạ nói xong cô đứng lên rời khỏi nhà ăn quốc toàn lúc nãy chỉ vốn muốn đùa cô em gái thôi nhưng giờ anh mới để ý đúng là hôm nay cô em gái của mình hơi khác với thường ngày Nhỏ này nay sao sao á Bà Tuyết liền nói Chắc em con mệt Không biết có bệnh gì không Để chút mẹ vào phòng hỏi nó Ừ bà vào xem con sao Sức khỏe của hạnh mai từ nhỏ đã không tốt Yếu hay bệnh lắm Mà quốc toàn con ăn cơm Coi rồi thì lên tòa mai mua thuốc Ba dặn về xịt lúa nha Ông Đức là người làm nông lâu năm Nên kinh nghiệm rất phong phú Từ sau khi quốc toàn học nông nghiệp về thì vừa lo chuyện ở hợp tác xã, sảnh thì phụ ông thăm non lúa. Trong vùng đa số mọi người đều theo nghề chính là chồng lúa, cũng như gia đình ông đã có truyền thống theo nghề này, từ hồi đời ông cha cho đến đời ông và con ông. Vợ chồng ông chỉ có hai người con, con trai lớn là quốc toàn tốt nghiệp Đại học Nông Lâm hàn Hoi, nhưng tình nguyện về quê để góp sức phát triển nghề truyền thống. Còn hạnh mai là con gái út, Do sức khỏe yếu nên cô chỉ học hết lớp 12 rồi ở nhà, chứ không học đại học. Phần sức khỏe không cho phép, phần phải xa lạ, cả ông Đức cùng bà Tuyết đều không an tâm. Nhà ông khá thân thiết với gia đình ông Sơn và bà Hoa, nên cả hai bên đều có ý tác thành cho Hạnh Mai và Duy. Nếu gả con gái ở gần thì ông mới không lo. Tuy người lớn quyết định là như vậy, nhưng vẫn xem duyên phận của hai đứa nhỏ. Bên đây Duy cứ ở trong phòng suy nghĩ. Chẳng buồn đến cửa hàng. Cả đêm thức trắng cùng những tiếu thuốc lá cuối cùng. Duy đã cho ra quyết định. Dù đau khổ nhưng chỉ có như vậy mới tốt cho tất cả. Sáng sớm Duy bước xuống dưới nhà trong trạng thái mệt mỏi do cả đêm không ngủ. Lúc này bà Hoa cùng ông Sơn đang ngồi ở phòng khách. Thấy hai người anh liền nói. Ba, mẹ Bà Hoa nhìn con trai ăn mặc tươm tất gọn gàng như đi đâu nên hỏi. Con định đi ra cửa hàng hả? Duy ngồi xuống rồi mới trả lời bà. Dạ không, hôm nay con có việc nên không có ra cửa hàng. Con cũng thưa với ba mẹ một chuyện. Bà Hoa hiểu con trai mình hơn hết. Bà biết chắc anh muốn nói gì nhưng vẫn hỏi. Có gì thì con nói đi, bà với mẹ nghe đây. Chuyện hạnh mai con thấy mình nên có trách nhiệm nên con sẽ nghe theo ba mẹ cưới hạnh mai. Bà Hoa vui mừng ra mặt. Con quyết định như vậy là tốt. Mọi chuyện cứ để ba mẹ lo. Con yên tâm chờ làm chú rể là được. Ông Sơn nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng. Con chắc chắn chưa? Một khi đã cưới con bé thì con phải cắt đứt với mì Lan. Nếu không con sẽ khiến cho cả hai người con gái đều đau khổ. Con hiểu ý của bà. Nơi này con sẽ đi nói rõ với mì Lan. Ừ. Con phải rõ ràng, nhất là trong chuyện tình cảm. Bà Hoa bên cạnh sen vào. Ông khéo lo. Con trai mình lớn, nó sẽ biết nên làm gì. Bây giờ ông đưa tôi đi lên chỗ bà mẹ, hỏi xem ngày lành tháng tốt đi. Rồi mình qua nói chuyện với anh chị bên đó. Duy cũng đứng lên nói. Dạ vậy thôi con đi. Duy lấy xe hơi ra rồi một mình lái lên thành phố để gặp My Lan. chưa đầy một giờ đồng hồ, thì anh đã có mặt ở dưới tòa nhà nơi văn phòng công ty của Milan. Duy ngồi trong xe một lúc lâu, mới lấy điện thoại ra gọi cho cô. Trong văn phòng làm việc, Milan không hề tập trung vào công việc. Vì qua này cô gọi cho Duy nhưng mà anh toàn tắt máy. Cô lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Hay là do ba mẹ anh không đồng ý chuyện của hai người. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Milan lấy lên xem thì là số của Duy gọi đến. Vui mừng cô nhanh chóng bắt máy. Em nghe đây, sao qua này em gọi anh không được vậy? Bên kia đầu dây Duy chỉ nói. Anh đang bên dưới, em xuống gặp anh, mình nói chuyện nha. Vậy anh đợi em chút. Milan tắt máy nhanh chóng, cầm lấy túi sách rời khỏi phòng làm việc của mình. Khi cô xuống đến thì thấy Duy đang dựa người vào xe. cô đi đến ôm lấy tay anh nói sao anh lên mà không cho em hay duy chỉ im lặng mà không nói gì sau đó mở cửa xe nói em vào đi rồi mình tìm chỗ nói chuyện milan nhận ra thái độ bất thường của anh nhưng cô không nói gì mà lên xe rồi duy cũng vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi gái vào một quán cà phê quen mà cả hai rất thường hay đến mỗi khi hẹn hò ngồi vào bàn duy gọi nước cho mình và cô khi người phục vụ mang nước ra anh cũng chỉ trầm lặng khuấy ly cà phê milan không thể im mãi nên phá bỏ bầu không khí im lặng giữa hai người anh có chuyện gì đúng không duy dừng tay lại nhìn milan sau đó nói anh và em chia tay nha milan sửng sốt tại sao có phải ba mẹ anh không đồng ý cho em với anh đến với nhau đúng không Mình có thể cùng nhau thuyết phục mãi. Không lẽ anh đã quên lời anh hứa với em rồi sao? Duy không hề quên, cũng không bao giờ muốn từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng giờ đây anh lại không có quyền định đoạt. Anh chỉ có thể nói. Anh xin lỗi. Milan Lan rừng rừng nước mắt. Chỉ một lời xin lỗi là anh phũ bỏ tình cảm của chúng mình sao? Ngoài lời đó thì anh chẳng biết nên nói gì với em. Anh là người có lỗi, em hãy quên đi một người bội bạc như anh, khi không giữ đúng lời hứa với em. Em xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng chỉ tiếc anh không có được phúc phần đó. Duy nói xong thì đứng dậy rời đi. Anh không thể ở lại khi nhìn thấy cô như vậy. Anh không thể cầm được lòng mình. Quyết cắt đứt tình cảm này, anh sẽ chịu tất cả sự trách cứ từ cô. Milan bật khóc nức nở nhìn Duy rời đi khỏi quán. Cô không nghĩ hai người sẽ đi đến kết cục này Khi bắt đầu với anh Cô đã có thời gian đắn đo suy nghĩ Vì cô là người sống bên Tây Nên có lối nghĩ phóng khoáng cởi mở Còn anh là người ở quê Sẽ gò bó hủ tục truyền thống Hơn hết duy nhỏ tuổi hơn cô Nhưng thời gian anh theo đuổi thì cô nhận thấy Anh là người đàn ông chín chắn Chứ không phải trẻ con như cô tưởng Ở anh cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình Thứ mà một người sống xa ba mẹ như cô rất cần, trái tim dần bị anh chinh phục, cô đã chấp nhận tình cảm của anh. Cả hai tuy ít thời gian bên nhau, đa phần đều là yêu xa do khoảng cách địa lý. Tuy không xa, nhưng còn phần là công việc, thời gian nhiều là nói chuyện điện thoại, tình cảm nhẹ nhàng cùng sự tin tưởng đã gắn bó gần một năm. Mì chưa bao giờ nghĩ đến ngày anh sẽ nói với mình câu chia tay. Yêu nhiều nên lòng cô cũng đau nhiều Cô nghĩ chắc do gia đình anh phản đối Nên mới quyết định như vậy Mì Lan trong lòng đã có ý sẽ về quê Để tìm gặp anh Cũng như ba mẹ anh để nói chuyện Ông Sơn cùng bà Hoa Sau khi đã xem ngày xong Thì cả hai cùng đến nhà của Hạnh Mai Vừa thấy hai người thì bà Tuyết đã niềm nở tiếp đón Anh chị qua chơi Mời anh chị vào nhà ông sơn lên tiếng hỏi có anh ba ở nhà không thím ba do ông sơn lớn tuổi hơn nên xưng hô như thế bà tuyết liền trả lời dạ ông nhà em ở trong anh với chị vào rồi nói chuyện ba người cùng vào trong nhà bà tuyết rót trả cho ông sơn cùng bà hoa xong thì cũng ngồi bên cạnh của ông đức lúc này ông đức mới lên tiếng chẳng hay nay anh chị qua đây chơi hay có chuyện gì không Ông Sơn nhìn qua bà Hoa với ý kêu bà mở lời. Bà Hoa liền cười nói Chẳng dám giấu chú Thím. Hôm nay vợ chồng tôi qua đây. Một là muốn hỏi cưới con Hạnh Mai cho thằng Duy nhà tôi. Nếu chú Thím đồng ý thì vợ chồng tôi trình ngày dạm hỏi luôn. Ông Đức nhìn bà Tuyết. Cả hai người đều đồng ý hôn sự này từ lâu nhưng vẫn phải chờ quyết định từ Hạnh Mai nên nói Chuyện trung thân đại sự này Nên để hỏi ý con Hạnh Mai nhà em Rồi mới trả lời anh chị được Bà vào kêu Hạnh Mai ra đi Ông Đức nói với vợ xong Thì bà Tuyết cũng đứng lên xin phép vào trong Đứng ở cửa phòng con gái Bà gõ cửa nói Hạnh Mai Con ra mẹ biểu Hạnh Mai đang nằm trong phòng ủ rột Nghe tiếng mẹ liền đứng dậy mở cửa Có chuyện gì vậy mẹ Ba mẹ của thằng Duy Qua hỏi cưới con Nên ba mẹ để con quyết định, con xem sửa soạn rồi ra ba mẹ nói chuyện. Hạnh Mai có chút bất ngờ, trong lòng thì vui, nhưng nghĩ lại chắc do Duy nghe theo ba mẹ, chứ không tự nguyện. Dù vậy, Hạnh Mai vẫn trở vào phòng thay đổi đàng hoàng, rồi mới cùng mẹ đi ra phòng khách. Thấy ông Sơn cùng bà Hoa, cô liền lễ phép gật đầu. Hai bác qua chơi. Bà Hoa rất ưng ý Hạnh Mai nên gật đầu cười nói. Ừ con ngồi xuống luôn đi Hạnh Mai nhìn qua ba mẹ Hiểu ý con gái ông Đức nói Con ngồi đi Dạ Hạnh Mai ngồi bên cạnh bà Tuyết Lúc này ông Đức mới nói Hai bác qua đây Một là muốn hỏi cưới con cho cháu Duy bên nhà Này bà sẽ để con tự quyền quyết định Bà Hoa lúc này lên tiếng Thằng Duy nhà bác Kêu hai bác qua đây nói chuyện đó Bác biết con cũng thương thằng Duy Vậy con có muốn về làm dâu nhà bác không? Hạnh Mai im lặng suy nghĩ. Tình cảm của cô đối với Duy không phải ngày một, ngày hai. Mong ước được làm vợ của anh bây giờ đã thành hiện thực. Nhưng cô vẫn lấn cấn chuyện hôm trước. Nhưng bà Hoa đã nói Duy muốn cưới cô. Dù chỉ là trách nhiệm, nhưng cô tin ở gần nhau rồi Duy sẽ hiểu ra tấm chân tình mà cô dành cho anh. Hạnh Mai e thẹn gật đầu nói. Con đồng ý ạ. Cả bốn người nghe cô nói thì ai nấy cũng vui mừng. Hai gia đình đã thân, nay lại càng thêm thân hơn. Ông Sơn và bà Hoa cũng trình ngày 19 tháng này bước qua dạm hỏi. Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa tới. Ông Đức và bà Tuyết nghe xong thì nói. Như vậy có gấp quá không anh chị? Bà Hoa đáp lại. Không gấp đâu, ngày này là ngày tốt. Mà cưới vợ phải cưới liền tay mà. con bé Hạnh Mai đẹp người đẹp nét nếu không sớm rước về tôi sợ người khác giòm ngó con dâu tôi bà Hoa nói xong thì mọi người liền ồ lên cười riêng Hạnh Mai thì đỏ mặt xấu hổ đứng lên xin phép về phòng ở lại nói chuyện thêm chút thì ông Sơn và bà Hoa cũng xin phép để về coi chuẩn bị bà Tuyết tiễn hai người ra đến cổng thì mới trở vào nhà lúc này ông Đức mới nói Hạnh Mai về làm dâu nhà anh chị thì tôi cũng yên tâm Bà Tuyết cũng đồng tình Ông nói phải Hai gia đình xưa nay cũng có thâm sao qua lại Chẳng phải lúc nhỏ Mình và anh chị bên đó Cũng định hôn ước cho hai đứa nhỏ rồi sao Giờ được đúng ý thì nên vui Thì lúc đó chỉ là lời nói vui thôi Con cái lớn có suy nghĩ của con cái Ép dầu ép mỡ Ai nỡ ép duyên Mà nay con hạnh mai nhà mình Cũng thích thằng Duy nhà bên đó Vậy thì đâu cần lo gì nữa Giờ tôi coi đi mua vàng cho con gái Làm của hồi môn Hồi môn gì vậy mẹ Quốc Toàn ở xã về Vừa hay nghe được lời bà Tuyết nói nên hỏi Bà Tuyết cười đáp Thì hồi môn cho em gái con chứ gì Quốc Toàn vẫn chưa hiểu chuyện gì Anh ngồi xuống ghế nói Ý mẹ là gà Hạnh Mai hả Ông Đức tiếp lời nói Ừ Nhà thằng Duy mới qua đánh tiếng hỏi cưới con Hạnh Mai Bà mẹ cũng hỏi ý em con Nó đồng ý rồi Quốc Toàn cũng biết tình ý của hạnh mai dành cho Duy Này nghe chuyện vậy cũng vui mừng Vậy hả ba Mà bên đó trình ngày gì chưa Mà mẹ lo của hồi môn rồi Anh chị đã xem ngày luôn 19 này dạm hỏi Sau đó trình ngày cưới sao Có cần gấp như vậy không Làm sao mình chuẩn bị kịp Tại bên đó coi thầy bảo ngày đó tốt Bởi mẹ mới tính lo của hồi môn liền đó Mà cũng đâu có gì mà không kịp đâu con Vậy thì có gì ba mẹ cứ dặn con, dù gì cũng là ngày trọng đại của cô út nhà mình không thể qua loa được. Ông Đức và bà tuyết gật đầu với lời của quốc toàn nói. Trở về nhà thì bà Hoa bàn với ông Sơn, coi mời họ hàng bà con thân thuộc để qua nhà cô dâu. Hai người lên danh sách tất cả những gì cần chuẩn bị xong hết, thì Duy cũng thất thểu từ ngoài đi vào. Anh định hướng lên lầu thì bà Hoa đã gọi lại. Duy! Đến đây mẹ nói chuyện. Duy ngồi xuống ghế đối diện hai người hỏi. Mẹ có chuyện gì hả? Sao nhìn mặt con ủ rũ vậy? Sắp cưới vợ đến nơi rồi, phải vui lên chứ. Duy im lặng không nói gì. Thật sự lòng anh lúc này đau hơn bao giờ hết. Biết đối với My Lan như vậy là tàn nhẫn. Nhưng mà anh cũng chẳng thể làm khác hơn. Bà với mẹ đã xem ngày và qua trình với bên nhà Hạnh Mai rồi. Mười chín này sẽ qua dạm hỏi. Còn coi mai đưa hạnh mai đi chọn đồ đi. Với mua nhẫn cưới nữa. Vàng cưới thì mẹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Duy vẫn không nói gì. Đầu óc cứ để đâu đâu. bà hoa phải hỏi lại lần nữa. Con nghe mẹ nói gì không Duy? Lúc này anh mới trả lời. Con nghe mà. Mấy việc đó cứ để con lo. Thôi con hơi mệt lên phòng nghỉ đây. Ừ. Con coi làm sao thì làm. Hạnh Mai, nó sắp trở thành vợ con rồi nên phải đối xử tốt với con bé đó. Bà Hoa chưa nói xong thì Duy đã lên trên lầu và liền nói với ông Sơn bên cạnh. Anh xem con trai của anh đấy. Tôi cũng muốn tốt cho nó thôi mà nó trưng cái mặt như đứa đám vậy. Con với cái. Bà cũng từ từ để con dần tiếp nhận dù gì chuyện tình cảm rất khó nói. Tôi nói thật không phải vì tuổi tác mà tôi cấm đoán Mà do con Lan đó không hợp với thằng Duy nhà mình. Tôi từng tuổi này chuyện gì mà không trải qua. Chẳng phải ngày đó. Tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay để ông đem. Chuyện cũng qua rồi bà nhắc lại làm gì. Tôi biết bà rộng lượng nên tôi mang ơn bà về điều đó. Ông Sơn lên tiếng cắt ngang lời của bà Hoa. Không dừng ở đó mà bà hỏi. Thằng Luân có hay liên lạc với ông không? Từ khi ra nước ngoài rồi mất hẳn tung tích luôn. Lâu lâu nó có gọi hỏi thăm tôi. Bên đó nó bận công việc lắm. Ông cũng có phước được con trai hỏi han, tôi đây cũng lo cho nó bao nhiêu năm mà nó đâu thèm hỏi thăm liên lạc. Mình luận không phải đứa như vậy, chắc nó sợ nên mới không gọi cho bà thôi. Nó vẫn hay hỏi tôi về bà và thằng Duy đấy. Tôi có ăn thịt gì nó đâu mà sợ. Khi về đây tôi cũng chẳng ghét bỏ gì nó. Lúc đầu tôi nói với ông, không cho mang họ ông, nhưng sau này Tôi cũng để ông nhập hộ khẩu nó vào cái nhà này rồi còn gì. Chỉ bề ngoài mang xe nghĩa con nuôi. Chứ giấy tờ là con ruột ông rồi. do tôi sợ hàng xóm dị nghị. Rồi thằng Duy biết lại buồn. Nên có hơi thiệt cho thằng Luân. Ông sớm biết bà Hoa cũng đã chọn tình chọn nghĩa với ông. Khi không chấp chuyện quá khứ. Còn đối với con riêng ông như thế. Tuy ngoài mặt tỏ ra khó chịu. Nhưng mà ông không phủ nhận vợ mình có bản tính lương thiện tốt. Vì cho ông nhìn nhận minh Luân. Điều đó thì Minh Luân không hề biết Tôi biết bà ngoài mặt nghiêm khắc với Minh Luân Nhưng là do bà thương nó Ông hiểu tôi như vậy là tốt rồi Mà ông coi đi mời những người bà con mình đã lên danh sách đi Giờ tôi lên phòng nghỉ một chút Bà Hoa về phòng rồi Thì ông Sơn cũng cầm nón Đội đi ra khỏi nhà Do đám có hơi gấp nên nhiều việc phải lo Sáng hôm sau Theo như bà Hoa căn dặn. Duy sang nhà của Hạnh Mai để đưa cô đi thử đồ. Cửa hàng mấy hôm nay cũng đóng cửa, do anh không có tâm trạng. Lái chiếc ô tô màu trắng hiệu Mercedes ra khỏi cổng. Trong xóm chỉ mỗi nhà anh có chiếc xe này. Duy đậu xe trước cổng nhà Hạnh Mai, rồi bước đến cổng nhấn chuông. Anh bận quần tây cùng áo sơ mi sọc caro màu trắng đen. Duy dáng người cao, gương mặt cũng điển trai, nên thời còn đi học được rất nhiều nữ sinh thần tượng. Nhất là anh còn học giỏi, lớp trường xuyên suốt thời cấp 3. Duy còn gần gũi hòa đồng nên được thầy cô và bạn bè yêu mến. Vì điều đó nên hạnh mai thầm thương trộm nhớ anh từ khi còn học chung, cho tận đến bây giờ. Đối với hạnh mai thì Duy chỉ xem là một người bạn. Do hai gia đình thân nên cả hai thường xuyên gần gũi, làm gì cũng đi cùng nhau. Từ thời đi học đến sinh hoạt trong lớp, hay lễ hội văn nghệ ở trường. Do cả hai cuốn quýt như vậy. Nên trong trường đồn thổi hai người yêu nhau Bà Tuyết ra mở cổng Thấy Duy thì cười nói Con qua chơi hả? Hạnh Mai nói trong nhà ấy Dạ con qua đưa Hạnh Mai đi thử đồ Vậy hả? Thôi vào nhà đi con Duy lễ phép gật đầu Rồi cùng vào trong nhà với bà Tuyết Đối với Duy thì bà rất ưng ý Từ nhỏ nhìn anh lớn lên Con trai học giỏi Lại còn hiền nữa đây bà tin tưởng giao con gái của mình cho anh Vào đến phòng Bà Tuyết rót nước mời Con uống nước đi Để bác vào phòng gọi hạnh mai ra Dạ con cảm ơn bác Bà Tuyết nói xong thì đi nhanh vào phòng của hạnh mai Lúc này cô đang dọn dẹp ở bên trong Nhìn thấy bà liền hỏi Mẹ có chuyện gì hả Thằng Duy nó qua đưa con đi chọn đồ Con nhanh ra ngoài đi Hạnh Mai nghe Duy qua thì lập tức đỏ mặt trong lòng hồi hộp căng thẳng mà quấn quáng. Anh Duy qua hả mẹ? Ừ, nó đang ngồi ở ngoài phòng khách. Con ra đi, không để thằng bé chờ. Dạ, mà để con lên thay đồ cái. Ừ, lại lên. Hạnh Mai ở nhà có thói quen mặc đồ bộ đơn giản. Bà Tuyết ra ngoài rồi thì cô đến mở tủ để chọn cho mình chiếc váy. Lựa qua lựa lại. Cuối cùng Hạnh Mai lấy chiếc váy hoa màu vàng chải trung nhanh chóng thay đồ, chỉnh sửa đầu tóc rồi thoa chút son lên môi. Do cô có nước da trắng hồng, mặt thanh tú ưa nhìn nên không cần trang điểm nhiều vẫn rất xinh đẹp. Nhìn mình trong gương ổn hết thì cô mới đi ra khỏi phòng. Đến phòng khách thấy Duy ngồi, cô có chút ngại ngùng mà đi đến nói: "Anh Duy mới qua." Duy ngước lên nhìn. Trước giờ anh biết Hạnh Mai xinh đẹp, nhưng bây giờ nhìn cô dịu dàng thanh khiết chẳng khác gì nàng công chúa. Cô trọng sáng mỏng manh như vậy, nên anh không nỡ làm cho cô buồn tổn thương. Khi đã chọn cô thì anh hứa sẽ cố gắng đối xử tốt với cô. Duy khẽ cười đáp. Ừ, anh mới qua, định đưa em lên chợ huyện để thử đồ. Bà Tuyết từ dưới bếp lên nói. Vậy hai đứa coi đi sớm đi để trưa nắng, ở nhà mẹ làm cơm chút rồi hai đứa về ăn. Duy đứng lên gật đầu. Dạ, vậy con xin phép đưa hạnh mai đi ạ. Bà Tuyết cười hài lòng, Hạnh Mai cũng nói Thưa mẹ con đi Ừ, hai đứa đi đi Hạnh Mai khép nép đi cạnh Duy Do cô thấp hơn anh cái đầu Nên lâu lâu cô lại ngước nhìn lén anh Cô không nghĩ bây giờ mình sắp được làm vợ anh Điều này khiến cô vui và hạnh phúc Ra đến cổng thì Duy mở cửa xe cho cô bước lên Sau đó vòng qua bên cạnh ngồi vào ghế lái Chồng người thắt dây an toàn cho cô xong Thì mới khởi động xe chạy đi Gần suốt đoạn đường bầu không khí trong xe gần như im lặng hoàn toàn Lúc này Duy mới lên tiếng Anh xin lỗi Hạnh Mai nhìn qua anh hỏi Sao anh lại xin lỗi em? Vì chuyện kia làm ảnh hưởng đến em Nhưng em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm Em cũng biết đối với em anh xem như người bạn Anh không nghĩ lại xảy ra chuyện như thế Nhưng mà em yên tâm Khi đã chọn cưới em làm vợ Thì anh sẽ đối xử tốt với em. Có thể bây giờ anh chưa thể có tình cảm với em. Nhưng mà anh sẽ cố gắng để thử. Hãy cho anh thời gian nha. Hạnh mai biết rõ trong lòng anh không có mình. Bây giờ anh nói thẳng như vậy, ngược lại, cô có chút hy vọng. Cô tin khi sống cùng nhau, dần dần anh sẽ nhận ra tình cảm của cô dành cho anh. Không thua kém bất cứ ai. Em hiểu ạ. Cảm ơn em. Duy tiếp tục lái xe, chẳng bao lâu đã đến trước tiệm áo cưới lớn nhất chợ huyện. Bước ra mở cửa xe cho cô, sau đó cả hai cùng vào trong. Cô chủ tiệm là một người quen biết của nhà Duy. Từ đầu đã được bà Hoa dặn trước, nên thấy hai người liền niềm nở tiếp đón. Hai em đến thử đồ đúng không? Hạnh Mai khẽ gật đầu, Duy lên tiếng nói. Chị coi chọn đồ cho hai đứa em. Yên tâm. Bên chị mới về mẫu mới để chị đưa hai đứa lên xem Mà nhìn hai đứa đẹp đôi quá Hạnh Mai khép nép đi cùng Duy vào trong Bà chủ tiệm lấy ra mẫu áo cưới cùng áo dài mới nhất của cửa tiệm nói Đây đều là đồ mới của tiệm chị Mà hai em đẹp trai đẹp gái như này thì mặc mẫu nào cũng đều đẹp cả Vậy chị cứ chọn đại đi Sao chọn đại được? Thôi để cô dâu lựa đi Duy nghe vậy thì nhìn qua Hạnh Mai nói Em chọn đi. Hạnh Mai gật đầu rồi nhìn vào tủ. Cô chọn một chiếc áo dài màu đỏ cùng chiếc sơ đêm màu trắng. Bà chủ cầm ra rồi dẫn cô đi vào trong để thử. dáng người của Hạnh Mai nhỏ nhưng rất chuẩn. Vòng nào ra vòng nấy. Khi chiếc váy cưới mặc trên người cô, bà chủ tiệm không khỏi tấm tắc khen. Em đẹp quá em ơi. Từ trước đến giờ chắc em là cô dâu đẹp nhất của tiệm chị đấy. Hạnh Mai ngại ngùng. Dạ chị quá khen. Chị nói thật mà Nữa cho chị xin ảnh cưới hai đứa làm mẫu cho cửa tiệm nha Yên tâm Chị sẽ ưu đãi cho hai đứa Dạ chị cứ hỏi ý anh Duy Cái này em không biết Em đúng là hiền thật đấy Thôi Giờ chị em mình ra ngoài đi cho chú rể ngắm Hạnh mai cùng bà chủ bước ra khỏi phòng thử đồ Duy đang ngồi ở ghế chờ xem mấy quyển tạp chí Thì nghe tiếng bà chủ Chú rể ngắm cô dâu đi Duy ngước mắt lên nhìn, anh thoáng đứng hình vài giây. Hạnh Mai khẽ nói. Anh thấy váy cưới này em mặc được không? Duy ho lên tránh sự ngượng ngùng nói. Rất đẹp. Chú rể cũng thay đồ đi rồi chụp ảnh cưới luôn. Chụp luôn hả chị? Ừ, bác gái có dặn chị là chụp ảnh cổng luôn đó. Duy bớt đắc sĩ vào trong thay đồ. Hạnh Mai cũng được bà chủ tiệm trang điểm làm tóc. Sau đó cả hai cùng nhau đứng tạm kiểu chụp. sao đã đẹp nên góc chụp nào cũng được. Rất nhanh phần chụp ảnh đã xong. Đồ cũng chọn rồi. Còn ảnh cưới khi xong sẽ được mang đến tận nhà. Cả hai sau đó rời khỏi cửa tiệm. Lúc này trời cũng đã gần trưa. Trời nắng chói hạnh mai không để ý. Là vấp phải bậc thềm của tiệm xém ngã. May có duy bên cạnh đỡ kịp. Cô nằm gọn trong lòng anh. Hương thơm sọc vào mũi. Cùng tiếng đập trong lòng ngực anh, khiến cho hạnh mai xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thẹn thùng nói, Em xin lỗi, do em không cẩn thận. Không sao. Duy nhẹ nhàng diều hạnh mai bước xuống thềm. Nhìn hai người như vậy sẽ lầm tưởng họ là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Do nơi họ vừa xa là tiệm áo cưới. Hình ảnh đó vô tình đập vào mắt một người đang đứng ở gần đó. Không ai khác là My Lan. cô lái xe từ thành phố xuống chỉ muốn gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện lần trước duy đưa cô nên cô không nhớ rõ đường mà cô phải đi hỏi vừa hay nhìn thấy cảnh tay trong tay thân mật bên người con gái khác cứ tưởng anh chia tay mình do gia đình cấm cản nhưng giờ tận mắt milan hiểu ra do anh có người khác từ một người con gái vô tư thì nay trong mắt của milan là sự căm hận cô siết chặt tay mà nói Sẽ có một ngày anh sẽ hối hận vì bỏ rơi tôi ngày hôm nay đó, Duy à. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Người vợ mẹ chọn của tác giả Hoàng Chi.